Liền cáo Đại Ngọc ngồi xuống uống nước trà và ân cần khuyên bảo. Cô cho tôi là người thế nào? Xưa này tôi vốn đứng bình. Từ khi 78 tuổi tôi đã làm dày dài người ta. Nhà tôi vốn là nhà nho, ông cha cũng rất thích chữ sách. Khi trước, nhà đông người anh chị em tôi cũng ở một nơi. Không ai thích xem sách đứng đắn cả. Có người thích thơ, có người thích từ, như Tây Sương, Tỳ Bà. Nguyên nhân bách chủng, bộ gì cũng có. Họ cứ xem giấu chúng tôi, chúng tôi cũng xem giấu họ. Sau thầy tôi biết, đứa bị đánh, đứa bị mắng, xanh lại bị đốt, bị xé mất đi. Vì thế, bọn con gái chúng ta không biết chữ càng tốt. Đám con trai học cũng không hiểu ý nghĩa, thì thà không học còn hơn. Huống chi là tôi với cô. Ngay đến việc làm thơ viết chữ, Đã không phải là phận sự thì em mình, mà cũng không phải là phận sự của bọn con trai nữa. Người con trai đọc sách phải hiểu ý nghĩa để ra giúp nước chị Xuân Mỹ đúng. Bây giờ không thấy những người như thế nữa. Càng đọc sách bao nhiêu, họ càng hư hỏng bế nhiêu. Đó không phải là sách làm hư hỏng họ. tiếc rằng chính họ đã bôi nhọ sách. Bởi thế không bằng đi cày, đi buôn còn hơn. Còn bọn chúng ta chỉ nên biết việc theo thùa may vá mới phải. Thế mà con học đòi mấy chữ? Đã chót biết chữ thì nên chọn sách đứng gắn và xem. Chứ xem loại sách nhảm, sẽ đổi hẳn tâm tính đi, không thể sửa lại được. Đại Ngọc cứ ngồi im cúi đầu uống nước, trong bụng thầm phục bào thoa, chỉ trả lời một câu, phải mà thôi. Chờ thấy Tố Vân đến nói. Mợ tôi mời hai cô đến bàn việc cần. Cô hai, cô ba, cô tư, cô sử và cậu Bảo cũng đương chờ đấy ạ. Bảo Thoa hỏi, lại có việc gì đấy? Đại Ngọc nói, chúng ta đến đấy sẽ biết ạ. Đại Ngọc bảo Thoa sang đạo hương thôn, mọi người đã ở cả đấy. Lý Hoàn trong thứ hai người đến cười bảo, Thị xã chưa mở, đã có người trực trốn việc rồi. Cô Tư xin nghỉ một năm đấy. Đại Ngọc cười nói, chỉ vì hôm nọ, cụ nói một câu, bảo cô ta phải vẽ một bức tranh trong vườn, thành ra cô ta định viên cớ xin nghỉ đấy ạ. Thám Xuân cười nói, Hấp đỉnh cách cụ, cũng chỉ vì một câu nói của Già Lưu đấy thôi à Đại Ngọc cười nói, Ừ, đúng đấy, đúng là vì câu nói của bà ấy. Không biết bà ta là bà già nhà nào? Cứ gọi bà ta là con cào cào mẹ mới phải ạ. Mọi người cười ẩm lên, bảo tha cười nói. Tất cả chuyện trên đời này hãy đến miệng chị Phượng là xong hết. Nhưng may chị ấy không thông chữ lắm, nên những câu nói của chị ấy đều là tục, chỉ để cười đùa thôi. Con tần này miệng lưỡi mới là quỷ quái, no sùng lối bút pháp kinh xuân thu, Nhặt những tính tục ở nơi đầu đường gió trợ, rút ra những nơi trụ chốt, bớt chỗ dườm già rồi tô điểm thêm lên, nên nói câu nào ra cậu ấy. Ba chữ, cào cào mẹ, đủ vẽ ra được cái hình ảnh không nọ. Kể ra nó cũng nhanh đấy. Mọi người đều cười nói. Lời giảng giải của cô cũng chẳng kém gì hai câu kia. ạ Lý Hoàn nói, tôi mời chị em đến đây để bàn xem. Nên cho cô ấy nghỉ bao nhiêu ngày? Tôi cho cô ấy nghỉ một tháng, nhưng cô ấy kêu ít, thế thì các cô định thế nào? Đại Ngọc nói, Cứ lẽ ra thì một năm cũng chẳng lấy gì làm nhiều. Cây vườn này một năm mới xây dựng xong, bây giờ muốn vẽ cũng phải mất hai năm. Vì còn phải mài mực dầm bút, trải giấy tô màu, lại còn phải... Nói đến đây, Đại Ngọc không nhịn được, lại cười nói. Lại còn phải theo đúng kiểu, thăng thả vẽ. Thế mà không đến 2 năm mà. Mọi người nghe nói đều vỗ tay cười ẩm lên, bảo tha cười nói. Câu cuối cùng, lại còn phải theo đúng kiểu, thăng thả vẽ. Hay lắm! Vì thế, những câu nói đùa hôm nọ, tùy buồn cười thật nhưng nghĩ lại chẳng có gì là thú. Chúng ta nghĩ kỹ xem. Mấy câu nói của cô Tần thì chẳng có gì cả, nhưng lại có nhiều ý vị, làm cho tôi cười lắt ra được ạ. Tích Xuân nói, vì thị bảo khen nó nên nó càng làm bộ, giờ lại mang tôi ra làm trò cười. Đại Ngọc kéo Tích Xuân cười nói, tôi hãy hỏi cô, giờ chỉ vẽ cái vườn thôi hay là vẽ cả mọi người chúng tôi ở trong vườn ấy ạ? Trước thì chỉ định vẽ cái vườn không thôi. Nhưng hôm nọ, cụ lại bảo, vẽ cái vườn không thành ra vẽ kiểu nhà mất. Người bảo tôi phải vẽ cả người nữ như là bức tranh hành lạc mới đẹp. Tôi cũng không biết vẽ tỉ mỉ những lâu đài và nhân vật, nhưng không dám trái lời, vì thế khó nghĩ quá. Đại Ngọc nói, vẽ nhân vật thì còn dễ, chứ sâu bỏ thì không vẽ nổi đâu ạ. Lý Hoàn nói, Cô nói câu ấy lại càng không thông rồi, trong ấy làm gì phải vẽ đến sâu bỏ hoặc chỉ tô điểm một vài con chim thôi chứ. Đại Ngọc cười nói, sâu khác chẳng vẽ thì thôi, chứ con cào cào mẹ hôm nọ, không vẽ thì thiếu mất điểm tích thế hả? Mọi người nghe nói đều cười ẩm lên, Đại Ngọc vừa ôm bụng vừa cười nói, Thôi cô cứ vẽ đi, tôi đã có sẵn cả chữ đề rồi. Tôi sẽ đặt tên bức tranh là Huệ Hoàng Đại Tước Đô ạ. Mọi người nghe nói càng cười ngặt ngẹo. Thình một tiếng không biết là cái gì đổ. Mọi người vội nhìn, thì ra tương vân ngồi ngả người về đằng sau cười sặc sụa. Không rẻ trừng, ghế chạy chân nhưng về một bên, cả người lẫn ghế đều lam ra. mày có ván vách giữ lại nên không ngã xuống đất. Mọi người trông thấy càng cười sổ lên o Ngọc vội đến đỡ dậymươi dần dần bớt cười Bảo Ngọc đưa mắt cho đại Ngọc Đ đạii Ngọc hiểu ý chạy vào nhà trong bỏ cái khăn che gương ra soi thấy hai bên mái tóc hơi rõ liền mở hộp trang sức của Lý Hoànng lấy cái lượcợt ra soi gương trải lại đầu xong lại chạy ra chỉ vào lý Hoàng nói tưởng chị bảo chúng tôi học theothùa học điều hay lẽ phải ai ngờ chị lại hỏi chúng tôi đến Để cười đùa âm mỹ thế này à? Lý Hoàn cười nói. Các cô xem, cô ấy nói điêu thế kia. Chính cô ta làm đầu tiêu cho người ta cười lại đổ lỗi cho tôi. Sận quá, tôi chỉ mong sau này, cô vớ phải một bà mẹ chồng canh nhiệt và mấy cô chị em chồng đanh ác. Xem cô còn điêu được như thế này nữa không? Đại Ngọc đỏ mặt lên kéo Bảo Thoa nói. Thôi, chúng ta cho cô ấy nghỉ một năm đi. Bảo Thoa nói. Tôi cứ công vàng mà nói, các chị nghe xem sao nhé Còn bé ngẫu tạ tùy biết vẽ, nhưng cũng chỉ vẽ được mấy nếp tả ý thôi. Bây giờ vẽ cái vườn nếu trong bụng không có một hiểu biết rộng, thì vẽ sao nổi? Cái vườn này cũng giống như bức tranh, nào là đá núi cây cối, nào là lâu đài nhà cửa, gần xa thưa nhặt, đừng ít quá cũng đừng nhiều quá mà phải đúng mức. Nếu cứ theo thế vẽ lên trên giấy thì đẹp làm sao được? Phải xem khuôn khổ tờ giấy, nên để pha gần nhiều ít thế nào, nên chia phần chính phần phụ ra sao. Chỗ nào đáng thêm thì thêm, chỗ nào đáng bỏ, đáng bớt thì phải bỏ đi, bớt đi. Cái gì đáng để lộ mới để lộ. Bắt đầu phải vẽ phát rồi ngắm nghĩa tính toán cẩn thận mới thành công được bức vẽ. Điều thứ hai là lâu đài nhà cửa phải thi giới hạn. Sơ ý một tí là bao lam cũng lệch, cột cũng nghiêng. Cửa sổ sẽ vựng ngược lên, thèm cũng không đứng chỗ. Thậm chí bàn ghế cũng chen lên tường. Chậu hòa bẩy ở trên màn. Như thế chẳng phải là vẽ ra một bức tranh để cười ư. Điều thứ ba là phải xếp đặt nhân vật thư hay nhạt, cao hay thấp, đều cho đúng chỗ. Nếp quần xây lưng. Ngón tay bước chân cũng rất quan trọng Nếu sai một nét Không xưng tay Cũng hóa kiểm chân Đến như bộ mặt mái tóc chỉ là việc nhỏ Cứ như ý tôi Vẽ bức tranh này khó lắm đấy Cho phép một năm thì nhiều quá Một tháng thì ít quá Cứ cho nghỉ nửa năm Lại giao cậu bảo Phải đến giúp đỡ cậu ấy Không phải vì cậu bảo biết vẽ Mà đến dạy cậu ấy đâu Như vậy lại càng hỏng việc Chỉ cần chỗ nào cô ấy không biết Hay xếp đặt lúng túng Cậu bảo sẽ mang ra hỏi các vị họa sư bên ngoài Cho dễ làm việc Bảo Ngọc mừng lắm Nói Ôi cậu nói rất đúng Ông thiền tử lượng Vẽ lâu đài rất đẹp Ông trình nhật nhưng Vẽ mỹ nhân càng tuyệt Tôi sẽ đi hỏi hai ông ấy Bảo Thoan nói Tôi đã bảo anh là người không có việc mà lại bận rồi. Vừa mới nói thế, anh đã trực đi hỏi người ta rồi. Để bàn tính đã rồi hãy đi. Trước hết, nên vẽ bằng giấy gì? Bảo Ngọc nói, ở nhà có giấy tuyết lãng, vừa rộng khổ vừa ăn mực. Bảo Thoa cười nhạt, <cười> anh thật là vô dụng, giấy tuyết lãng để viết chữ, để vẽ bức họa tả ý.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 E, e, chấmcr y ngắn chấm Cn tiếp mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn